các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như mòn man dọc sống lưng thằng vương nằm co ro trong chăn mà trong lòng chỉ mong trời mau sáng được một lúc lâu nó mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết ngoài kia vẫn còn có tiếng như đang kêu gọi đến nơi với em nào chẳng phải là anh thích ôm ấp vuốt ve em lắm mà đến đây đến em cho đến khi có tiếng gà gáy sáng thằng vương mới choàng tỉnh mừng rỡ cuối cùng cũng thoát thoát khỏi cái nơi âm u tả quái thoát khỏi được người con gái kia. Trời vừa hừng sáng, thằng Vương đã vội vàng từ biệt người nhà kia, mà lên xe cong đít đạp về làng. Trên đường đi, trời vẫn còn nhá nhem. Thằng Vương cố căng mắt ra, để mà nhìn đường. Chân của nó vẫn cứ uổng thoát thoát, thoát không ngừng. Thi thoảng, bánh xe lọt xuống ổ gà, sóc tưng tưng. Cho dù vậy, Cũng không thể ngăn được cái cơn mong muốn về nhà Càng sớm càng tốt Lúc nó đạp xe qua gốc cây si giả cao lớn ở bên bờ ruộng Trong khi trời tranh tối tranh sáng Nhìn còn chưa tỏ Thằng Vương vô tình ngước mắt lên trên cành cây Trên ấy xuất hiện một người con gái Làm cho thằng Vương trột dạ Nó ngẩng phát lên nhìn lại Thì quả đúng là một người con gái Một người con gái tóc xõa ngồi vắt vẻo ở trên đó Mà cười Cánh tay cô gái chạm dài xuống đến tận đất Cất lên tiếng cười ma quái Vừa đưa tay túm lấy gác ba ga xe của Vương Mà kéo ngược lại Anh đi đâu đấy? Sao anh vội vàng thế? Ở lại đây với em Ở lại đây với em Anh không thoát được em đâu <cười> Anh thoát làm sao được Cái gác ba ga xe đậm xong Bị cô ta túm kéo chặt lại. Thằng Vương ra sức mà đạp. Một người một bóng rằng co dữ dội. Chợt có bóng mấy người đi làm đồng sớm. Đang tiến đến từ đằng xa. Cái bóng cô gái kia kéo đang mạnh. Thì chợt buông tay. Thằng Vương lỡ đà lao vọt về đằng trước. Mấy người kia nhìn từ xa thấy vậy. Tưởng nó ngã xe. Vội vàng chạy lại đỡ. Hỏi han vài vài câu. Thấy nó không sao thì họ cũng bỏ đi. Thằng Vương thấy vậy, bây giờ cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Vai của nó tự nhiên cảm giác nặng chịu, cứ như lỡ có ai đang ngồi chồng hõm vậy. Thế nhưng mặc kệ cơn mệt mỏi, thằng Vương vẫn cố sức đạp xe, đạp sống đạp chết. Bởi vì hy vọng được về đến nhà, được gặp cha mẹ. Cơ thể nó đi mãi đi mãi, cho đến khi mặt trời lên cao. Mồ hôi ướt đẫm cả áo mà thằng Vương vẫn cứ mặc kệ, vẫn không guồng chân. Cho đến khi cánh cổng quen thuộc đã hiện ra. Thằng Vương vui mừng khôn xiết gọi bố mẹ ra mở cửa. Và sau đó, chuyện như đã thế. lão Quyệt nghe con kể xong, vừa thương vừa giận. Thương là vì con còn trẻ. Chưa có kinh nghiệm đã phải lăn lộn kiếm tiền Giận là vì nó quên lời ông dặn Mà làm ra cái điều đáng xấu hổ Thế nhưng mọi việc cũng đã diễn ra rồi Có trách có móc thì cũng chẳng được gì Chỉ bằng cứ chăm sóc nó cho khỏe Chờ mẹ nó nghĩ cách Chắc là còn cứu được Nhưng không đến nỗi nguy hiểm Nghĩ vậy lão cũng gật đầu bỏ qua Thằng Vương sau khi kể chuyện thì cũng mệt mỏi, nằm xuống ngủ. Nghe hot nhất tại đọc